các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. dù cái phần này tâm tình được nghe, tôi nói mà lúc mà mình kể hết chuyện ma rồi, lúc đó mình chết cũng vui là tại vì mình không có nợ các bạn nữa. nhưng mà chuyện cứ gởi về hoài, chạy theo cũng mệt mỏi lắm nghe, nhưng mà mừng lắm hồi xưa là năm, sáu, bảy, tám tháng luôn, gọi là bị hai đó, bị trễ, bị sao nha. bây giờ chỉ còn một tháng mấy là mình bắt gần kịp rồi. nói chuyện tới đây tự nhiên có người Ông Thảo mà ông kể hết, ổng chết, ổng vui Vậy thì mình cứ gỡ về đi Cho ổng, còn chuyện ổng kể hoài, ổng không chết được <cười> Ok, nói chuyện cho vui Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn Đã lắng nghe và theo dõi Như là liều thuốc ngủ Hãy giới thiệu Kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam Đến với các bạn khác Những bạn nào mất ngủ Để cho các bạn đó có Một cái liều thuốc ngủ mà không có không có phản ứng phụ nha Rồi xin được cảm ơn. Happy New Year again. Một lần nữa xin chúc Tết với các bạn. Và hẹn gặp lại trong những kho tàng chuyện ma dân gian được kể tiếp. Thank you and I love you. Tại vì nó liên quan đến tiền, nó liên quan đến sức khỏe, nó liên quan tới đời sống, nó liên quan tới...